bao nhiêu năm lưu đày dòng đời như khói mênh trôi đi ân tình đây còn lại bao đắng cay bao nhiêu năm muộn xiên tắn trên môi nụ cười từng ngày c i cơm áo qua cách chia tình đôi nhà hai mươi năm nhọc nhằn dập vùi ân nghĩa xưa đếm xô nghe hôn mênh lời mộ sâu réo tình a i mươi năm tình hận chối nhau trong lỡ l à n hai mươi năm độc hành bên cuộc tình lạnh cắm người còn đau sau tình vẫn xa xôi người còn đ â sao lòng m à a i đơn cô lời thế cũ đã nhau nạt trên môi đã chìm khuất trong hố sâu vực t ố i hai mươi năm miệt mài hình hài x ư a c ũ n g thay trên da thơ m ngày nào tìm đầu bao khát khao 「ハイ年ーナムニ ục hình」「ジェットコンティムト n ư tình」 bao nhiêu năm lưu đày dòng đời như khói mây t r ô i đi ân tình đây còn lại bao đắng cay bao nhiêu năm muộn phiền tắt trên môi nụ cười từng ngày cơm áo qua cách chia tinh đôi nhà hai mươi năm nhọc nhằn dập vốn ân nghĩa xưa đêm sâu nghe hôn mê lời mộ sâu réo t ê n h hai mươi năm tình hận trói nhau trong nơ l a hai mươi năm độc hành bên cuộc tình lạnh cắm người còn đ a sao tình vẫn xa xôi người còn đêm lòng mãn đơn k ô i lời thế cũ đánh a u nạt trên môi đã chìm khuất trong hồ sâu vực tôi hai mươi năm miệt mài hình hài xưa cũ thánh trên da thơm ngày nào tìm đầu bao khát khát ハイムイナムニューンヒンゼーンコン